Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyện audio.fi Rét chương 130 người mới khiêu chiến. Mở ngọt tròn một lâm tiêu thầm giật mình. Dược lực ẩn chứa trong ngân nguyên đan thật sự đáng sợ. Vượt xa nhất phẩm nguyên khí đan và ung nguyên đan. Chẳng những ở số lượng nguyên lực vượt xa, mà ở mặt chất lượng cũng không cùng cấp bập. Nếu như không phải Lâm Tiêu tu luyện Ngân Nguyên công và Kim Ngọc quyết, nhất chuyển chân võ giả bình thường nếu phục dụng Ngân Nguyên đan này, chỉ sợ không những không thể tăng lên nguyên lực, mà thể nội kinh mạch và nguyên trì bị nguyên lực cuồng bạo như thế xông lên, ngược lại sẽ hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất chấp kinh ngạc, đại lão Lâm Tiêu một mảnh tỉnh táo, toàn lực vận chuyển ngưng nguyên công, điên cuồng luyện hóa nguyên lực bàn đại tán loạn trong người. Dưới lực lượng cường đại của ngưng nguyên công, nhưng nguyên lực bàn đại tán loạn phản phất như con rồi không đầu kia lực lập tức bị điên cuồng thôn phệ, chuyển hóa thành nguyên lực bản thân lâm tiêu. Một canh giờ qua đi, nguyên lực do nhị phẩm ngưng nguyên đang biến thành rốt cục bị hấp thu toàn bộ. Lâm Tiêu cảm thấy kinh mạch mình rưng lên vô cùng. Nguyên Trì xoay tròn nhẹ nhàng rung chạy lệnh. Số lượng nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu đã vượt ra khỏi cực hạn mà nguyên trì và kinh mạch có khả năng thừa nhận. Một cổ đau đớn giống như dao cắt từ trong kinh mạch và nguyên trì Lâm Tiêu truyền ra. Lâm Tiêu cắn răng, khống chế nguyên lực điên cuồng trùng kích nguyên trì vùng đang điền. Nhất trọng nhị trọng Nguyên lực khổng lồ và tinh thuần như sóng biển lần lượt trùng kích đến. Mỗi một lần trùng kích, nguyên trì lâm tiêu đều nhẹ nhàng rung chạy lệnh, giống như muốn nổ tung lên vậy. Rốt cục, sau một nén nhăn, ba nguyên trì vùng đang điền lâm tiêu rốt cục mạnh mẽ mở rộng ra. Như khi bóng da đang vành trướng bị vòng sắt bao lấy, vòng sắt đột nhiên sụp đổ. Vòng xoáy nguyên trì vốn ướt chừng như bóng bàn đột nhiên một hồi bành trướng, trực tiếp biến lớn đến như quả bóng ten nứt, đồng thời một cổ hết lực cường đại hơn trước kia gấp mấy lần điên cuồng xoay tròn từ trong lan tràn ra, điên cuồng hết thu nguyên lực trong kinh mạch lâm tiêu, hơ nguyên lực trước kia còn cảm thấy trướng đau nhất dị thường, hoàn toàn không cách nào dung nạp chỉ mấy hơi thở đã bị nguyên trì mở rộng hết thu sạch sẽ. Trong nguyên trì trống rỗng, tự hồ mới chứa đầy một phần ba. Thật lâu, hai mắt nhắm chặt của lâm tiêu bỗng nhiên mở ra. Chậm rãi nhổ ra một ngụm trọc khí. Trên mặt lộ ra vui sướng. Ba tháng khổ tu, hôm nay rốt cục tấm cấp nhị chuyển. Gạch ngang hiện giờ ta vừa mới tấm cấp nhị chuyển, còn cần củng cố một phen. Lâm tiêu không có bị vui sướng tấm cấp làm chán phán đầu ớt. tiếp tục nhắm mắt tu luyện, điên cuồng tham lam hấp thu lấy nguyên khí trong thiên địa. Sau khi tấm cấp nhị chuyển, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, số lượng thiên địa nguyên khí mình hấp thu so với trước kia nhanh gần gấp 2, nguyên trì lớn ra, số lượng thiên địa nguyên khí có thể hấp thu cũng nhiều hơn. Một ngày đêm qua đi, Lâm Tiêu Triệt đệ cũng cốt trong nguyên trì cũng không trống rỗng như khi vừa tắm cấp nữa. Sáng sớm, sương mù hơi mỏng bao phủ cả nửa Tân Vệ Thành. Hôm nay đã nhập thu, thiên địa hơi có chút mát mẻ. Một vòng mặt trời đỏ dần lên ở phương đông, ánh mặt trời phủ chiếu xuống. Thời gian dần trôi qua trưng đi đám sương bao phủ trên không thành trì. Lâm Tiêu chậm rãi đi trong võ điện, Hôm nay là ngày võ điện giảng bài. Võ điện sẽ phát ra quản sự, giảng giải tu luyện chi đạo cho các đệ tử. Các đệ tử mặc kệ tu vị cao thấp thế nào đều có thể đi nghe. Nhưng về phần có thể nghe được bao nhiêu, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem bản thân. Nơi giảng giải công pháp ở ngay trên quảng trường ở trung tâm võ điện. Khi Lâm Tiêu đi vào trên quảng trường, Trên toàn bộ quảng trường đã ngồi đầy mấy trăm đệ tử. Lâm Tiêu tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Gật ngang nhìn kia, hắn chính là tân tấm thiên tài đệ tử Lâm Tiêu vừa mới gia nhập võ điện chúng ta vào 3 tháng trước. Lâm Tiêu vừa mới ngồi xuống. Chợt nghe được cách đó không xa rất nhiều thiếu niên đệ tử đều dùng ánh mắt lửa nóng nhìn mình. Xì xào bàn tán với nhau. Trên quảng trường võ điện Các ánh mắt có chút lửa nóng đều nhìn chăm chú lên lâm tiêu Như thợ săn trong rừng nối gặp được con mồi vậy Trong đôi mắt lón ra hào quan không hiểu Nếu là một ít vỏ ươi ga tâm trí không đủ kiên định Bị nhiều người nhìn chăm chú Vây xem như vậy Trong lòng khó tránh khỏi sẽ tâm thần bất định Nơn Hơn Ú Ú Vinh Quy quy. Nâng gươm, Lâm Tiêu thần thái tự nhiên, không sợ chút nào. Lâm Tiêu có được toản địa giáp phân thân ngay cả võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng từng vết qua. Những chân võ giả nhất chuyển, nhị chuyển sao có thể khiến Lâm Tiêu để trong lòng được? Coi như là trong quá trình chờ đợi giảng bài, Lâm Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian. Khoanh chân ngồi trên đá cẩm thạch sạch sẽ, Tâm thần trầm tĩnh lại, chậm rãi hít thu lấy nguyên khí trong thiên địa, gạt ngang Lâm Tiêu. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm giác được một cổ ánh mắt đặc thù rơi trên người mình. Đồng thời, một thanh âm thanh thú động lòng người vang lên bên tai hắn. Thanh âm âm tai dễ nghe kia truyền đến. Trên quảng trường âm ỉ thật giống không quốc U Lan. Chim hoàng oanh kêu to vậy, Khiến tâm thần người đều sung sướng lên. Gật ngang Âm Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ lông mày cong cong, làn da trắng nõn, khóe miệng mang theo má lúm đồng tiền trực tiếp đến bên cạnh hắn, ngồi xuống ngay cạnh hắn. Trong đôi mắt trong veo như nước lóng ra hào quang rảo hoạc. Gật ngang Lữ Tuyết Lâm Tiêu khẽ gật mình, đây chính là Lữ Tuyết cùng tham gia khảo hạch chuẩn võ giả với mình lúc trước. Gật ngang sao hả? Không chào đón ta sao Lữ Tuyết tự nhiên cười nói. Xin đẹp như hoa. Trong khi nói chuyện, một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt đập vào mặt. Hàm răng khẽ cười nói, hôm nay là ngày công khai giảng bài. Đất trống trên quảng trường có thể tùy ý ngồi. Ngươi cũng không thể như lúc giả ngoại khảo thí đuổi ta đi được. Gạt ngang muốn ngồi ở nơi nào là chuyện của ngươi, ta cũng không xen vào. Lâm Tiêu quay đầu, bình thản lên tiếng. Đối với sự xuất hiện của Lữ Tuyết, hắn ngược lại cũng không hiếu kỳ. Lúc trước Lữ Tuyết cùng hắn cùng nhau tham gia chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch. Trụ cột bản thân đã cực kỳ vững chắc, Hiển nhiên cũng không phải như chuẩn võ giả bình thường tùy tiện tham gia. Hôm nay 3 tháng qua đi trở thành chân võ giả gia nhập võ điện cũng là chuyện rất bình thường. Trong nội tâm nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tiêu liền không hề chú ý nữa, ngưng thần tiếp tục tu luyện. Đối với hắn mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn tu luyện cả. Lữ Tuyết sững sờ, Vốn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ bởi vì giao tình trước kia nói thêm nhiều câu với mình, không nghĩ tới hắn lại không hề để ý đến. Cái này khiến Lữ Tuyết không khỏi cực kỳ hoài nghi lực hấp dẫn của mình. Lòng tự tin vì đã kích nghiêm trọng. Gạch ngang là Lữ Tuyết. Gạch ngang Lữ Tuyết này vừa mới gia nhập võ điện chúng ta được 2 tháng, hơn nữa gia nhập cũng là thiên tài join trong võ điện. Đợi 1 tháng sau, Chúng ta cũng có thể khiêu chiến nàng.